Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngược chương 593 đại đạo ra nay chuyện gì xảy ra Đinh nhạc không khỏi cao mày nói Tốt như thế nào đoan quả thực Đông Hải Nhưng là xảy ra vấn đề đây Đông Hải hải nhãn chỗ là hồng hoang thiên địa Duy nhất một chỗ lỗ thủng Liên tiếp hốn đổn chi địa Tuy rằng cũng có bình phong bảo vệ Nhưng trung quy là một chỗ nhược điểm Nếu là có người xâm lấn Đông hải hải nhãn chính là một cách trí mạng điểm Hậu thổ nương nương cho đinh nhạc giải hoạt Nhưng cũng để đinh nhạc trong lòng cảm giác nặng nề Hiện tại vị kia chân đảo bá chủ hẳn là chính là trong bóng tối vị kia Vẫn xòm ngó hồng hoang Lần này trong bóng tối dẫn sát cường giả đến Tông Nhưng không nghĩ tới người này dĩ nhiên phát hiện Đông Hải hải nhãn nhược điểm Muốn lấy này tiến vào hồng hoang Hậu thổ nương nương sắc mặt cũng chầm ngưng xuống Ra tay càng sắc bén hơn Để mấy vị chuẩn bá chủ liên tiếp nuôi về phía sau Uất ướt không ngớt Không nghĩ tới chúng ta dĩ nhiên làm quân cờ đáng trách ạ Là ai? Hắc tộc lão tổ cùng mặt khắc một vị bá chủ đều là giết gào lên Gào thét không ngớt, cam tức để bọn họ phát sổ Trong mắt lộ ra phấn hận chi sắc Bọn họ đường đường chân đảo bá chủ cấp bậc cường giả xưng bá một phương, lại bị người khác cho lợi dụng Còn bị trân trọc thành người vô dụng Hai vị chân đảo bá chủ lần thứ hai cuồng mánh công kích hồng quân đảo tổ Tuy rằng bị lợi dụng Nhưng hồng hoang thiên địa Nhưng là chân thực Chân thực mê hoạn Bọn họ muốn một kích Tranh thủ đánh bại hồng quân đảo tổ Dành trước chiếm cứ hồng hoang thiên địa Đến thời điểm Sẽ cùng trong bóng tối Vì cường giả kia toán tính sổ Đông hải bên trên Một cách vô biên cử long chiếm giữ Thiên đảo chi lực gia trì Cử long dít gào Và toàn bộ tứ hải đều là xuất hiện một loại liên hệ. Liện làm một thể. Bàng bạ tứ hải chi lực sôi trào mánh liện. Phong vân bao phủ hội tụ đến trấn áp Đông Hải hải nhãn. Lão hữu, ngươi ta lần thứ hai liên thủ một trận chiến đi. Một bóng người xuất hiện ở Đông Hải bên trên, nhìn giết gào tổ long sắc mặt không khỏi buồn vã, nói nhỏ. Là thần vân thượng nhân, giờ khắc này hắn xuất hiện ở Đông Hải bên trên, ra tay trấn áp Đông Hải hải nhãn Hồng quân đảo Tổ cũng không có quên Đông Hải hải nhãn Cho dù vừa nãy nguy cấp vạn phần, cũng vẫn luôn có bảo tồn sức mạnh trấn thủ Đông Hải Tổ Long Châu Xem như là trước đây một cái phục bút Thần vân thượng nhân ở thời kỳ viễn cổ chính là Tổ Long một cái trần xoanh Cùng Tổ Long cũng là bạn chi kỷ bạn tốt. Bây giờ nhìn thấy Tổ Long Châu, hắn cũng là không khỏi vẻ mặt âm gu một thoáng, hồi ức một chút chuyện cũ, để hắn thất vọng. Đồng thời, Đại Thiên Tôn cũng là xuất hiện ở Đông Hải bên trên, khuôn mặt lạnh lùng, chư thiên chi lực nổ vang ra trì. Hai người cùng Tổ Long Châu đồng thời mượn hồng hoang thiên địa bàng bạc sức mạnh to lớn. Chấn áp hải nhãn Để ngựa bị đối phương xuyên thủng vượt giới mà tới Hai cách tạo hóa xun dí cùng một cách vật chết cũng muốn chặn bản tôn con đường Ngăn trở bản tôn cơ duyên Thực đang tìm cái chết Mau mau thối lui mơ hồ Bóng người kia mở miệng Tiếng nói chuyện tới Tuy rằng ẩm chứa trong đó quy năng bị bình phong cho ngăn cách Nhưng vẫn như cũ có chút dư âm Âm âm hai tiếng Đại thiên tôn cùng thần vân thượng nhân đều là rút lui thổ huyết Khuôn mặt ngơ ngác, âm Cự long giếp gào, chịu đến sung gích Thân thể cao lớn đều là phá nát một mảnh Thậm chí có long huyết nhỏ xuống Nhân tục cổ đỉnh trấn ác hồng hoang đại địa Hồng hoang đại địa bên trên Nhân tộc hoàng đô chỗ có hơn 100 người xuất hiện, ngồi xếp bằng ở Nhân Hoàng Điện quảng trường trước. Một người quát to, nhất thời toàn bộ cửu châu đại địa đều là một chấn động. Chín tòa đại đỉnh bay lên, khí tức ngập trời, liên tiếp một mảnh vô biên sức mạnh bao phủ, chấn áp lay động thiên địa. Này hơn trăm người đều là nhân tộc thời kỳ cường thịnh dũng nhảy ra thánh nhân. Nhân tộc chính mình thánh nhân, chư tử mách ra Tạo nên nhân tộc huy hoàng, cũng là cả nhân tộc khí vận sở tại Này trăm người tu vi thấp nhất đều là Đại La Chi Cảnh Liên thủ cùng nhau, ngự sử nhân tộc khí vận thôi thúc cửa châu đỉnh Bắt đầu cứu lại đại địa, lui bước cái kia ngập trời hồng thủy Đông thắng thần châu bên trên may mắn còn sống sót một ít nhân tộc đều là bị cửu đỉnh tiếp dẫn cứu lại Đông giản hồng hoang các nơi, mỗi cách đại giáo, Tông môn nơi cũng đều là có người xuất hiện Khởi động chính mình chấn phái, bảo vật chấn giáo, ngự thủ đại địa Thời khắc này, toàn bộ hồng hoang thiên địa đều là mọi người đồng tâm hiệp lực Sức mạnh như thành đồng Dun dế tuy nhỏ yếu Nhưng cũng có thể tổ sức mạnh to lớn Nhất thời Hồng hoang đại địa đều là ổn định lại Mặt cho tứ hải cuồng phong sóng lớn ngập trời Cũng là bị ngăn cản ở ngoài Chẳng không được bản tôn Đối diện chân đảo bá chủ hét lớn Thần thông vô lượng Không có quá lâu Nổ vang một tiếng Từ long sụp đổ, liện tổ long châu đều là xuất hiện vết sản nứt. Ánh sáng tan hết, rơi xuống hải lý. Đồng thời, thần vân thượng nhân cùng đại thiên tôn cũng là sắc mặt bi thảm rút lui thân thể nước ra, mất sức chiến đấu. Răng rắc, hải nhãn nước ra, nổ vang một tiếng vang lớn. Một bàn tay chính là dối tới. Thủ trưởng sáng lên thần quang. Mánh liệt xé ra hải nhãn, tùy theo. Có nửa người đều là xâm nhập hồng hoang thiên địa, ầm, một cái chân bước vào. Toàn bộ hồng hoang thiên địa đều là run run mấy lần. Vô biên đông hải đều là trong nháy mắt khô héo. Vô cùng nước biển bị đánh tan biến mất. loại sức mạnh này, để thiên địa thất sắc. Ẩm Ẩm Ẩm, thiên địa nổ vang. Đông hải bên trên lôi vân dày nặng như núi Thiên quý đầy trời Thiên lôi nằm dày nặng Thô to như sồng Dường như phiêu bạc đại vũ giống như nổ xuống Để vị bá chủ kia cả người đều là nhẫn chìm trong đó Bất quá cho dù thiên lôi mạnh hơn Phá tan rồi đối phương hộ thể thần quang Nhưng vẫn không có xúc phạm tới đối phương bao nhiêu Nhiều lắm cũng là quần áo vỡ nát Liện một giọt máu đều là không có nhỏ xuống Thiên đạo là bản tôn rồi Vị bá chủ này đầu lâu còn chưa từng có đến Nhưng hai đảo ánh mắt nhưng là lại đây Âm thanh lộ ra ý mừng Khó có thể ngột ngạt Hắn chờ đợi ngày này cũng là chờ thật lâu Phí hết tâm tư Nhiều phiên thăm dò sau Hiện tại rốt cuộc muốn hái trái cây Mà lúc này, tây hải bên trên Cái kia mảnh quần đảo trung tâm Một cây cao trăm trượng đại cây liễu bắt đầu nổi lên hào quang Ánh sáng xanh lục mờ mịt Từng cây từng cây cành liễu xanh tươi trực tiếp Liễu diệt vang lên ảo ảo Dường như đại đảo Thanh Ân bình thường kêu khẽ Mà ở cây này bên dưới nhưng là có một bóng người ngồi xiếp bằng ở trên một khối đá xanh Khuôn mặt rất trẻ trung Anh Tuấn cực kỳ Để nữ tử đều sẽ cảm thấy xấu hổ Hắn hai mắt khép hờ Trên người có đảo đảo ánh sáng xanh lục lưu chuyển Một con bít sởi tóc màu xanh lục buông xuống eo nhỏ Ánh sáng ấm ánh Mang theo giày đặc sinh cơ chi lực Cây liễu là Dương mi Đại Tiên Nhưng bóng người kia cũng là Dương mi Đại Tiên Hơn nữa còn là Dương mi Đại Tiên lục tục bản tôn Cây liễu chỉ có điều là hắn ở hồng hoang thiên địa phân thân mà thôi Trứng đảo, đại đảo ra Đột nhiên, Dương mi Đại Tiên bản tôn mở mắt ra Con người đều là rực rỡ xanh tươi Ánh mắt thâm thúy Như vực sâu biển lớn, có từng điểm từng điểm hào quang ở con ngươi sáng người bên trong thoáng hiện. Dường như đại đảo sống như vậy, lộ ra huyền diệu đến cực điểm khí tức. Dương mi đại tiên lật bàn tay một cái, một đoá chín màu kỳ hoa. Lục tục truyền thừa chí bảo xuất hiện ở trong tay, tùy theo. Nổ vang chấn động, toàn bộ hồng hoang thiên địa đều là một trong chấn động. Trong thời gian ngắn, dương mi đại tiên trên người xuất hiện một cái tư quyến ánh sáng Dài không tới hơn trường, toàn thể hiện ra từng tia từng tia mông lung ánh sáng xanh lục Khiến người ta không khỏi mê muội Đây là đại đạo ánh sáng Nó vừa xuất hiện, toàn bộ hồng hoang Liên đới hồng hoang thiên địa sở tại hỗn đồn khu vực đều là chấn động Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tỏi, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn.